Đúng là chuyện đùa. Bản thân tâm lý hắn là một người đã hơn 30 tuổi. Làm sao lại có thể gọi một kẻ chỉ mới hơn 20 tuổi là đại ca? À, Diêu Kim Thư gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói. Xem ra nếu ta còn không có nói rõ mọi chuyện, ngươi cũng không biết được thân phận thực sự của mình. Bất quá chuyện này ta chỉ có thể nói với một mình ngươi mà thôi. Vị huynh đệ kia, ngươi có thể tránh ra chỗ khác một chút được không? Vừa nói hắn vừa liếc nhìn sang phía vân thiên cơ đang ngồi kế bên. Vân thiên cơ nhìn về phía cơ động trong mắt toát ra ý hỏi. Cơ động nhàn nhạt nói. Ngươi vẫn định từ nay về sau sẽ đi theo ta. Vân thiên cơ không chút do dự nói. Đương nhiên, dù có chết cũng sẽ đi theo cơ động nói được ta cũng không hỏi qua tuổi của ngươi từ nay về sau ngươi là huynh đệ của ta đừng gọi ta là chủ nhân trực tiếp gọi tên của ta là được rồi chỉ cần đồng ý điều kiện này ngươi có thể đi theo ta nếu không ta không muốn ngươi đi theo ngươi cũng không cách nào tìm thấy được ta vân thiên cơ chần chờ một chút nói Được rồi, nhưng trong lòng ta vẫn xem ngươi là chủ nhân Cơ động quay sang nhìn về phía Diêu Khiêm Thư Hắn là huynh đệ của ta Bí mật của ta cũng ở trước mặt hắn Cũng không tính là bí mật gì Ngươi có thể nói luôn Vân Thiên cơ ngây người một chút Nhìn cơ động Trong mắt của hắn tràn đầy cảm xúc Mặc dù cơ động cũng không có đối đãi gì với hắn Nhưng mà Phần tính nhiệm này đủ để làm lòng hắn ấm lên Diêu Khiêm Thư cười khổ nói Chuyện này không thể được chúng ta có quy tắc của chúng ta Chuyện tình quan hệ trọng đại Cơ động khoát tay nói Vậy ngươi có thể đi rồi Ngươi Diêu Khiêm Thư nhìn cơ động Sắc mặt nhất thời tối sầm lại Bình thường là người khác lại cầu xin hắn. Chưa bao giờ gặp qua người nào giống như cơ động vậy. Một lời không hợp đã lập tức đuổi hắn đi. Mà đối mặt với cơ động, hắn lại không thể nào phát tác được. Với hắn mà nói, sự xuất hiện của cơ động quả thật là vô cùng quan trọng. Được rồi, được rồi, ta nói là được chứ gì? Bất quá vì huynh đệ kia. Vẽ lười nhát trên mặt Diêu Kim Thư hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một vẻ trịnh trọng. Ánh mắt quay sang phía Vân Thiên Cơ. Trên mặt có vài phần thần sắc đe dọa. Ta tên là Vân Thiên Cơ. Được, Vân Thiên Cơ huynh đệ ta hy vọng ngươi tốt nhất đem hết thảy những chuyện sắp nghe mà quên hết đi. Nếu không... Đối với ngươi mà nói cũng không có bất cứ chỗ tốt nào Một khi đã tiết lộ Thậm chí còn có thể mang họa sát thân nữa Chủ nhân Vân Thiên Cơ vừa mới nói ra hai chữ Nhất thời nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cơ động lý qua Lập tức sửa lời Nói Cơ động bảo ta nói ta sẽ nói còn không bảo ta nói Nửa chữ ta cũng không nói ra Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng Được rồi, được rồi, sợ các ngươi luôn Cơ động ngươi đã từng nghe qua Bốn chữ thiên can thánh đồ chưa Cơ động lắc lắc đầu, nói Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua Một tầm quan mang màu xanh ngọc biết chợt Từ trên người Diêu Khiêm Thư lan tràn mở rộng ra Dưới cái nhìn kinh ngạc của cơ động tầm quan mang này đã lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách của phòng ăn Tuy rằng cơ động cũng không biết Diêu Khiêm Thư đang muốn làm gì Thế nhưng hắn mơ hồ đoán được tầm hào quan này hẳn có tác dụng ngăn cách âm thanh bên trong Thông qua việc này hắn không khỏi một lần nữa đánh giá lại thực lực của Diêu Khiêm Thư Có thể đem ma lực khống chế ra ở trình độ như thế Nhưng cũng không có phóng thiết ra mơ dương miệng Hắn tự hỏi chính mình không làm được Tự hồ như là Diêu khiêm Thư chỉ dẫn động giáp một nguyên tố trong không khí đã đạt được hiệu quả như thế Hơn nữa lúc này là giáp một nguyên tố tự động ngưng tụ lại thành cực hạn giáp một Có khả năng khống chế như vậy Đủ thấy thực lực người này mạnh đến kinh khủng Mu A Co Vung 280720130320 2013 0320 b Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 103 Thiên Cang Thánh Độ Toàn Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Dưới sự chiếu rọi của ma lực do Diêu Kim Thư phóng thích, mọi vật trong phòng ăn đều mang một cảm giác kỳ dị Sinh mệnh khí tức trong không khí dân trào, làm cho mọi người thoải mái không nói nên lời Thiên can thánh đồ là một loại danh hiệu của ma sư Diêu Kim Thư nghiêm giọng nói ở trên ngũ hành đại lục của chúng ta Cứ mỗi cách một khoảng thời gian nào đó sẽ xuất hiện ra mười vị thiên can thánh đồ. Năng lực của bọn họ cũng không phải do ai truyền thụ hoặc là tiếp nhận của ai mà là tự nó xuất hiện. Tiêu chuẩn xác định thiên can thánh đồ chính là cực hạn ma lực. Ví dụ như cực hạn bính hỏa của ngươi cùng với cực hạn giáp mục của ta. Cho nên khi nãy ta mới nói chúng ta là cùng một loại người điều này là không thể nghi ngờ cơ động nhàn nhạt nói ngươi nói đến ngũ hành đại lục là cả hai mảnh đại lục hay là chỉ một mình quang minh ngũ hành đại lục vân thiên cơ ngồi bên cạnh có chút không hiểu rõ nhưng diêu khiêm thư lại là hơi hơi sửng sốt một chút ngươi cũng biết đến quang minh ngũ hành đại lục và hắc ám ngũ hành đại lục hay sao cơ động gật gật đầu Diêu Khiêm Thư nhíu nhíu mày chuyện này đối với đa số các ma sư mà nói chính là một đại bí mật. Ngươi nghe được chuyện này từ nơi nào? Ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ra. Nếu không sẽ có không ít người đến tìm ngươi làm phiền. Dựa vào độ tuổi của ngươi quả thật ta không đoán được ngươi xuất thân từ nơi nào nữa. Cơ động lại gật gật đầu. Nói bất quá hiện tại ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với nơi đó nữa rồi. Diêu Khiêm Thư chỉ suy tư trong chốc lát. Nói tiếp chuyện quá khứ của ngươi ta cũng không hỏi nhiều. Thiên can thánh đồ mà ta vừa nói với ngươi là ám chỉ của quan minh ngũ hành đại lục. Chỉ là bên phía hắc ám ngũ hành đại lục cũng có 10 đại thiên can thánh đồ tồn tại. Cơ động nói nói cách khác. Mười đại thiên can thánh đồ mà ngươi nói Chính là mười ma sư có được ma lực cực hạn thuộc tính Diêu Khiêm Thư gật gật đầu Nói đúng là như vậy Mười đại thánh đồ từ khi sinh ra đến nay Tồn tại đã mấy ngàn năm Chẳng qua bí mật này rất ít người biết mà thôi Thông thường cứ mỗi mấy trăm năm một lần Mười đại thánh đồ mới sinh ra một lần Mà chỉ khi nào mười đại thánh đồ đời này đã qua đời hết Một thế hệ thánh đồ kế tiếp mới sinh ra Những ma sư có tu vi cường đại Sinh mệnh lực cao hơn người bình thường gấp nhiều lần Mười đại thiên can thánh đồ chúng ta cũng như vậy Sống qua mấy trăm năm cũng là chuyện rất bình thường Khoảng chừng hơn 30 năm gần đây một đời thiên can thánh đồ của chúng ta cũng bắt đầu sinh ra ta là Gáp một thánh đồ còn ngươi chính là bính hỏa thánh đồ cơ động nói ngươi không sợ sẽ nhận nhầm người sao diêu khiêm Thư nói không có chuyện nhận nhầm những người sinh ra đã có được cực hạn ma lực ngươi cho rằng có thể có mấy người mười đại thiên can thánh đồ chúng ta đều là độc nhất vô nhị cả cơ động nhàn nhạt nói chỉ sợ ngươi đã nhận nhầm người rồi ta không phải thánh đồ gì cả vân thiên cơ chúng ta đi thôi ấy diêu khiêm thư hơi sượng sốt một chút vội vàng phóng lại chắn ngang trước mặt hai người cơ động ngươi đừng đi chẳng lẽ ngươi không tin lời ta nói hay sao cơ động nói không phải là ta không tin ngươi ta chỉ nói cho ngươi rõ ta cũng không phải là thánh đồ gì cả. Cực hạn chi hỏa của ta không phải trời sinh đã có mà là sau khi sinh tu luyện mà thành. Không có khả năng tu luyện thành được cực hạn ma lực trừ phi đạt đến cử quan mới có thể xuất hiện. Ngươi chỉ mới ba quan mà thôi, chỉ có trời sinh cực hạn chi hỏa mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cơ động nói ta không nhất thiết phải cùng ngươi tranh luận gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết ta tu luyện thế nào mà được. Ta chỉ có thể khẳng định với ngươi một chuyện. Cực hạn chi hỏa của ta là do chính ta tu luyện mà thành. Cũng không phải trời sinh đã có. Tin hay không là chuyện của ngươi. Nói xong, hắn đã vòng qua người diêu khiêm thư đẩy cửa bước ra. Vừa lúc gặp phải tiểu nhị đem thức ăn lên. Cơ động cũng không để ý tới. Mang theo vân thiên cơ lập tức trực tiếp đi ra khỏi tiệm cơm. Này, này cơ động. Ngươi hãy nghe ta nói đã. Diêu Khiêm Thư cũng chưa có từ bỏ hy vọng. Nhanh chóng đuổi theo cơ động cho dù ngươi không phải trời sinh mà có được cực hạn chi hỏa. Ngươi vẫn là thánh đồ trong số 10 đại thánh đồ chúng ta đến bây giờ chỉ còn thiếu có Bính Hỏa Thánh Đồ và Đinh Hỏa Thánh Đồ còn chưa có xuất hiện mà thôi. Chúng ta lâu nay vẫn tiếp cực tìm kiếm không có khả năng nhận sai, ngươi nhất định là Bính Hỏa Thánh Đồ. Cho dù là do ngươi tu luyện mà thành, đó cũng là do ngươi có thiên phú cao mà thôi. Những ma sư bình thường ai có thể tu luyện thành cực hạn chi hỏa cơ chứ Cơ động lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái ngươi thật sự phiền quá đó Đối với Diêu Khiêm Thư mà nói hắn cũng không thể nào tin được Cực hạn chi hỏa của hắn là do truyền thừa từ hai đại quân vương Cũng có thể nói là liệt diễm cấp cho hắn Cũng chẳng quan hệ gì tới chuyện thiên phú cả Diêu Khiêm Thư vội la lên cơ động. Mười đại thiên can thánh đồ chúng ta là đúng thời cơ mà sinh ra. Phải tuân theo thiên mệnh. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại ở trong thiên cơ thành này lâu nay như vậy chứ? Chính bởi vì thiên cơ đại nhân đã từng nói cho ta biết. Chỉ có ở trong thiên cơ thành mới có thể gặp được bính hỏa thánh đồ và đinh hỏa thánh đồ. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp được người cùng có được cực hạn chi hỏa giống ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thử nghiệm qua uy lực của cực hạn thuộc tính ma kỷ tổ hợp hay sao? Hơn nửa mười đại thiên can thánh đồ chúng ta mỗi người đều có được vị thiên can thần thủ hộ của riêng mình. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến trình độ nhất định, chúng ta có thể trở thành ma sư vô địch cả đại lục A. Cơ động dường bước lại quay sang nhìn Diêu Khiêm Thư ngươi biết không, ngươi nhìn qua rất giống như một tên lường gạt đó. Diêu Khiêm Thư cười khổ nói đây là lần đầu tiên có người đánh giá ta như thế đó. Mọi người đều gọi ta là kẻ hám tiền mà thôi. Ngươi làm thế nào mà lại nghĩ rằng một kẻ có được cực hạn ma lực lại là một người lừa đảo chứ? Thẳng thắn mà nói. Sở dĩ ta ở lại thiên cơ thành chờ đợi ngươi Chính bởi vì sự quan hệ thân cận của giáp mục của ta và bính hỏa của ngươi Hai người chúng ta ai cũng có thể mượn dùng ma lực của đối phương Lúc thạch tử tước tiến hành công kiếp ngươi Ngươi cũng có thể nhìn thấy được uy lực của song hệ ma kỹ tổ hợp Đó cũng chỉ là ma lực thuộc tính bình thường mà thôi Nếu như ta và ngươi phối hợp mà nói uy lực cao hơn không biết bao nhiêu lần. Một sinh hỏa, có được cực hạn giáp một của ta kết hợp với cực hạn bính hỏa của ngươi cho dù là đối diện với đối thủ có cấp bậc 6 quan đi nữa. Chúng ta cũng có được lực liều mạng. Cơ động không thể không thừa nhận, những lời mà Diêu Khiêm Thương nói cũng có lực hấp dẫn nhất định. Hắn vốn rất có hứng thú với ma kỷ tổ hợp, nhất là cực hạn ma lực ma kỷ tổ hợp mà Diêu Khiêm Thư đã nhắc tới. Nhưng mà hắn cũng mơ hồ cảm nhận được. Khái niệm thiên can thánh đồ mà Diêu Khiêm Thư nói cũng không đơn giản là một danh xưng ma sư mà thôi. Sau lưng những thế lực cường đại, nhất định là có nhiều bí mật riêng. Thiên hạ vốn không có chuyện cho không ai bao giờ. Hắn cũng không muốn bị lôi cuốn vào các cuộc phân tranh gì cả. Càng không muốn lâm vào bất cứ cuộc đấu đá nào giữa các phe. Bởi vậy, mặc dù hắn cũng không nghi ngờ gì những lời Diêu Kim Thư nói. Thế nhưng vẫn như trước không có hứng thú đi nói chuyện với hắn. Đối với cơ động mà nói, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời hắn chính là theo đuổi liệt diễm. Về phần những chuyện khác, tất cả đều không quan trọng với hắn. Hắn càng không thích chính mình bị hạn chế sự tự do. Có được kinh nghiệm chuyện thiên can học viện. Hiện tại hắn đang muốn tự do du lãm toàn bộ đại lục Bởi vậy, cơ động cũng không có mở miệng, vẫn như trước dẫn theo vân thiên cơ đi thẳng. Hiện tại hắn cần mua một ít lương khô tiếp tế để tiếp tục bỏ trốn. Sở dĩ lúc trước khi hắn đối phó với thạch tử Tước cũng chỉ dùng mỗi cực hạn dương họa chính bởi vì hắn muốn che giấu thân phận. Mặc dù hắn có sự cao ngạo của hai đại quân vương. Thế nhưng tuyệt không kiêu ngạo đến mức đối đầu với cả một đế quốc. Ít nhất là trong hiện tại. Cho nên hắn cũng không có sử dụng ra cực hạn song hỏa là dấu hiệu đặc thù của mình. Cơ động Diêu Khiêm Thư nhảy một bước đã chạm phía trước Ngăn cản đường đi của cơ động và vân thiên cơ Trong mắt đã lộ ra vài phần tức giận Trước giờ chỉ có hắn không nhìn kẻ khác Chứ chưa từng có chuyện người khác không nhìn hắn Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải Cơ động dừng bước lại lẳng lặng nhìn hắn còn chuyện gì nữa Diêu Khiêm Thư trầm giọng nói sự tồn tại của Thiên Cang Thánh Đồ chính là quan hệ đến an nguy của quan minh ngũ hành đại lục. Mỗi một đời Thiên can Thánh Đồ ứng mệnh sinh ra, thiên hạ nhất định có đại loạn. Mà Thiên can Thánh Đồ chúng ta chính là lực lượng căn bản để giải quyết vấn đề. Bên ngoài chế ngự hắc ám ngũ hành đại lục, bên trong chống nhiếp ngũ đại đế quốc nắm giữ quyền trưởng quản thiên hạ. Ngươi đã đi tiêu diệt Thạch tử tước trừ hại, hẳn cũng không phải là người tính cách lạnh lùng. Người xưa có câu kẻ tiểu nhân chỉ lo chuyện của bản thân, kẻ khoáng đạt thì lo chuyện ổn định thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi lại chấp nhận là kẻ chỉ biết lo chuyện của mình hay sao? Cơ động nói ngươi không cần phải nói thêm gì nữa. Đầu tiên ta cũng không hề có chí hướng lo chuyện bình loạn thiên hạ. Tiếp theo. Ta đã nói rồi. Ngươi đã nhận lầm người rồi. Ta cũng không phải là bính hỏa thánh đồ mà ngươi cần tìm. Ta nói lần cuối cùng rồi đó. Nếu như ngươi cứ cản đường cản lối trước mặt ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi! Diêu Khiêm Thư lúc này thật sự là có chút nhịn không nổi Thật muốn nổi cơn tam bành với gã thanh nên mềm rắn đều không được này một trận Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng Tuy rằng về mặt ma lực mình chiếm ưu thế Nhưng mà chân chính ra tay với cơ động Có thể nói hắn chẳng nắm chắc được phần thắng Năng lực của cơ động có lẽ vân thiên cơ không nhìn ra thế nhưng hắn lại có thể nhìn được đến bảy tám phần. Đối với thiên can thánh đồ mà nói ma lực cũng không phải là điểm mấu chốt quyết định thực lực bản thân. Đột nhiên đúng lúc này ánh mắt cơ động chợt ngưng động lại luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể tự động xoay chuyển mãnh liệt. Con đường vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên an tĩnh lại. Mọi người xung quanh tự như là tan biến vào trong không trung vậy. Cả ngã ba đường trong chốc lát đã chỉ còn lại cốt ba người bọn họ mà thôi. Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, ngươi cũng không cần phủ nhận. Chỉ là hắn nói cũng không hoàn toàn chính xác. Ngươi không chỉ là bính hỏa thánh đồ, đồng thời cũng là đinh hỏa thánh đồ nữa. Một đạo thân ảnh tựa như hư ảo lặng lẽ xuất hiện Lúc đầu chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt càng lúc càng rõ ràng hơn Cơ động kinh ngạc phát hiện Sáu giác quan của hắn vốn vô cùng mẫn cảm thế nhưng lúc này trở nên mơ hồ hẳn Những phản ứng đối với mọi thứ bên ngoài đều trở nên chậm chạp lại Hiện tại có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có hư ảnh đang chậm rãi tiến đến gần kia mà thôi. Diêu Khiêm Thư quay đầu lại. Ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía thân ảnh đang dần dần hiện rõ kia. Trong mắt choáng đầu vẻ khiếp sợ. Bính Đinh song hỏa Thánh Đồ. Từ khi Thiên Cang Thánh Đồ ra đời đến nay, ngươi là vị Thánh Đồ đầu tiên có được ma lực song thuộc tính. Cái này không thể nghi ngờ là đại biểu cho ngươi có được thực lực vô cùng cường đại trong tương lai. Cũng đại biểu cho những khó khăn và thử thách cực lớn mà ngươi phải đối mặt trong tương lai. Cơ động Ngươi không ngờ lại là kẻ đứng đầu một đời thiên can thánh đồ. Khống chế sự hưng suy của thiên hạ. Một đời thánh vương Cơ động rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ được bộ dáng của người kia. Người này mặc một bộ y phục màu trắng. Nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi. Tướng Mạo cũng không tính là suốt chúng. Thế nhưng lại có một loại khí tức xuất trần. Tự như lúc hắn mới xuất hiện vậy. Cả người đều có một cảm giác hư vô mờ mịt, Đồng thời cơ động cũng mơ hồ cảm giác được. Lúc này chung quanh người hắn cũng không phải là không khí bình thường Mà càng giống như là một loại ảo giác hơn Thiên cơ đại nhân Tiếng kinh hô của vân thiên cơ vang lên bên cạnh cơ động Người chính là thiên cơ Cơ động trầm giọng hỏi Thiên cơ mỉm cười khẽ bước một bước tới Lúc trước hắn tự hồ như còn cách khoảng mấy chục thước Thế nhưng chỉ sau một bước đã đi đến trước mặt cơ động. Cùng Diêu Khiêm Thư sống vai đứng chung với nhau. Thánh vương vốn do đúng thời cơ mà sinh ra. Tất cả cơ duyên, thậm chí là sự ra đời đặc biệt của ngươi, đều là do sự sắp đặt của thiên ý. Tương lai của ngươi hết sức gian nan gập gền, thậm chí còn tràn ngập trong bi kịch nữa. Thế nhưng ngươi vẫn như trước mà một đời thánh vương trưởng quản cả thiên hạ. Không đợi cơ động mở miệng, Diêu Khiêm Thư đã nhịn không được nói thiên cơ, Ngài nói rằng hắn là bính đinh sông hỏa thánh đồ. Chuyện này sao có thể? Trong mắt thiên cơ tự hồ biểu lộ sự thâm thuế có thể nhìn thấu hết tất cả không có gì là không có khả năng. Lời ngươi nói sợ dĩ không làm cho hắn tin. Chính là bởi vì ngươi không biết rõ được thân phận thực sự của hắn. Ta nói đúng không? Thiên can học viện. Mơ dương học đường. Đặc biệt 49 hào. Vì đánh chết á quân của mơ dương học đường. Hoàng thái tôn của trung thổ đế quốc mà bị truy nã. Cơ động. Trong lòng cơ động chấn động ngươi có thể nhìn thấy chuyện của ta. Thiên cơ thở dài một tiếng nhưng gì ta có thể nhìn thấy chung quy cũng hữu hạn. Năm nay ta 47 tuổi vì có thể nhìn thấy tương lai của ngươi ta phải tiêu hao hết 20 năm tuổi thọ. Nhưng mà cái này hết sức đáng giá. Đáng tiếc những gì ta có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có một nửa mà thôi. Tương lai chân chính của ngươi. Thế nhưng chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Thanh âm cơ động lạnh lùng nói cho dù ta thật sự là thánh đồ như các ngươi đã nói thì sao chứ? Các ngươi muốn ta làm gì? Thiên cơ nói bây giờ cũng không cần làm gì cả. Ta lấy 20 năm tuổi thọ của ta làm vật trả giá để tiết lộ thiên cơ. Chỉ là hy vọng ngươi có sự chuẩn bị trước. Ngươi còn có thời gian 7 năm nữa. Bảy năm sau chính là lúc thiên hạ đại loạn. Hôm nay tiểu vân có thể gặp được ngươi tỷ tỷ của hắn chết đi. Tất cả mọi chuyện đều là do thiên ý sắp đặt cả. Ngay tại một khắc hắn gặp được ngươi. Hắn đã trở thành đại thiên cơ đời tiếp theo. Đây chính là khảo hạt cuối cùng của những người được đề cử làm thiên cơ. Gặp được Thánh Vương. Ai thông qua được khảo hạch này sẽ kế thừa y bác của ta. Cơ động cả giận nói nếu như ngươi đã biết tỷ tỷ của hắn gặp phải nguy nan, tại sao ngươi không cứu nàng ta. Thiên cơ nhàng nhạt nói biết trước cũng không có nghĩa là có khả năng thay đổi. Vận mệnh của mỗi người đều đã được định trước. Nếu như tùy tiện thay đổi chỉ làm cho kết quả càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cơ động tức giận hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi còn chưa nghe qua bốn chữ nhân định thắng thiên hay sao? Trong mắt thiên cơ chợt bột phát ra hai luồng quang mang sáng rọi chói mắt nhân định thắng thiên hay cho câu nhân định thắng thiên? Quả nhiên không hổ là một đời thánh vương. Hiện tại những lời ta nói có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ. Nhưng mà ta tin rằng trong tương lai ngươi sẽ dần dần giác ngộ. Sự tồn tại của thiên cơ chính là vì thiên can thánh đồ tồn tại, đoán trước tương lai, chỉ điểm một con đường sáng. Tính mạng của ta còn thêm được bảy năm nữa tiểu vân, ngươi đi theo ta đi. Giáp một thánh đồ. Từ giờ trở đi. Nhiệm vụ quan trọng của ngươi là đi theo thánh vương theo dõi từng bước đi của Thánh Vương. Mọi chuyện khác chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Đây chính là chỉ dẫn cuối cùng của ta đối với ngươi. Thánh Vương, 7 năm sau Tiểu Vân tự nhiên sẽ đến gặp ngươi, khi đó, hắn đã chân chính là một đời thiên cơ. Không đợi cơ động mở miệng, đột nhiên lúc đó, hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên vạn vẹo lên. Thân ảnh vân thiên cơ từ từ nhạt nhòa dần, chỉ vài cái chết mắt đã hoàn toàn biến mất. Mà cơ động lại không thể làm được bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy giống như xung quanh mình mọi thứ trở nên cô động lại cả. Mà ngay cả ma lực bản thân cũng xuất hiện vách ngăn, luồn mơ dương lúc xoáy tựa hồ như bị áp chế lại vậy. Thánh vương không cần cố làm trái thiên ý. Thiên đạo là thứ mà năng lực của ngươi không thể thay đổi nổi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Mu A Co Vung 280720130329b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 104 Thiên Cơ Chỉ dẫn Toàn Dịch đai IM 84A du Nguồn bàn long chiến đội 2T Ta dùng 20 năm tuổi thọ của ta để trả giá Đổi lấy một câu tiên đoán cho tương lai của ngươi Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ Thân ảnh thiên cơ chậm rãi lùi về phía sau Giờ khắc này hắn giống như là trở thành trung tâm của thiên địa Bất luận là cơ động hay diêu khiêm thư đều chỉ cảm thấy thân thể của mình tự hồ như bị một loại lực lượng vô hình kèm giữ. Không thể động đậy. Nhưng mà bản thân thiên cơ đang không ngừng lui về phía sau, lại xảy ra biến hóa khiến cho người khác phải kinh hãi. Dung mạo hắn vốn nhìn qua chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Thế nhưng lúc này lại đang già đi nhanh chóng có thể dễ dàng nhận rõ bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã trở thành một lão già khoảng ngủ tuần, mà ngay cả thanh âm của hắn cũng trở nên già nô hẳn đi. Hỗn độn nhờ liệt diễm mà thức tỉnh, thần tướng mang đến vô hạn bi thương. Lúc chịu phải cực hạn đau xót hết mức cũng là lúc phá kén thành bướm Hư ảo, sự thật, linh hồn liên tục giải du trong liệt diễm. Phá thoát cùng với liệt diễm mà trường tồn. Lúc liệt diễm gián hại nhân gian cũng là lúc thiên ý thay đổi. Hư vô, hư ảo, hư cảnh. Vô tận tương lai vốn là không nhìn thấy được, chỉ mong kết cục cũng không phải là bi kịch. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thanh âm già nuôi kia dần dần tan biến đi, thân ảnh của thiên cơ cũng đã không còn thấy đâu nữa. Những hư ảo xung quanh chật vặn vẹo một chút. Cơ động và diêu khiêm thư chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫm đi một chút. Mọi thứ đã khôi phục lại bình thường. Nơi bọn họ đang đứng vẫn như trước là con đường nhộn nhịp rộn ràng như trước. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi trong thiên cơ thành vẫn là một mảnh ồn ào náo nhiệt như trước. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe được mọi người bàn tán chuyện hỏa hoạn trong nhà của Thạch tử tước. Ngươi thật sự là song thuộc tính thánh đồ. Nói như vậy, ngươi có được chính là cực hạn song hỏa. Trong mắt biểu lộ thần sắc không tin nổi. Sắc mặt diêu khiêm thư không còn chút gì vẻ cười nhạo như lúc đầu. Cả người nhìn qua đều có chút nôn nóng. Lời nói của thiên cơ lúc này giống như là một bản lạc ấm khắc thật sâu vào trong ớt của cơ động Mà cho dù hắn muốn quên đi cũng không thể nào làm được Thanh âm già nu kia cứ mãi vang vọng trong đầu hắn Mang theo vài phần hữu dị Đa phần lại là hư hư ảo ảo Nếu như những gì thiên cơ lưu lại chỉ là chuyện tương lai của cơ động Hắn căn bản sẽ không để ý gì Hoặc là chỉ cười trừ một cái rồi bỏ sang một bên Thế nhưng trong lời hắn nói Lại bốn lần nhắc đến từ liệt diễm Liệt diễm chính là hai chữ có thể khiến cho cơ động xúc động sâu sắc nhất Hỗn độn nhờ liệt diễm mà thức tỉnh Đây là câu nói đầu tiên của thiên cơ mà sau khi nghe xong Cơ động mới thực sự tin tưởng vào năng lực tiên tri của hắn Hắn vốn là người theo học thuyết vô thần Nhưng mà hắn thật sự không thể nào tưởng tượng ra được thiên cơ Làm thế nào lại có thể biết được chuyện mình có được hỗn độn chi nguyên Cho dù là hai người chút dung mơ chiêu dung Cũng chỉ có thể biết trên người hắn xuất hiện hỗn độn mà thôi Quyết không thể nào biết được có quan hệ gì tới liệt diễm nữ hoàng cả. Hai chữ liệt diễm mà Diêu Khiêm Thư nghe được nhất định cho rằng là để hình dung ngọn lửa. Chỉ có cơ động mới hiểu được hai chữ liệt diễm trong miệng thiên cơ chính là để ám chỉ người quan trọng nhất trong đời hắn. Người biết được hỗn độn chi nguyên của cơ động là do liệt diễm hỗ trợ mà ngưng tụ thành chỉ có một người duy nhất. Đó chính là bản thân cơ động. Cái này giống như một loại cảm ứng tâm linh vậy. Ngay tại thời điểm liệt diễm đem một chút hỗn độn chi hỏa dung nhập vào trong cơ thể hắn, cơ động lập tức cảm nhận được khí tức của liệt diễm. Đồng thời hắn cũng mơ hồ dự đoán được. Lần này liệt diễm tiến hành bế quan cùng với việc trợ giúp mình liên kết hỗn độn chi nguyên cùng với hình thành một chút hỗn độn chi hỏa nằm ngay trung tâm của luồng mơ dương lúc xoáy kia có quan hệ rất lớn. Chuyện này có thể nói là bí mật sâu nhất trong lòng cơ động. Thiên cơn lại có thể một câu hoàn toàn nói rõ ra. Ngoại trừ khả năng tiên tri ra. Hắn thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân thứ hai có thể có. Ngay cả mình liệt diễm cũng không có nói ra, làm sao có thể nói cho người ngoài biết đây chứ. Từ khi câu nói thứ hai của thiên cơ bắt đầu, cơ động chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, hết hồn. Không hề nghi ngờ. Câu thứ hai và các câu sau nữa đều là nói về những chuyện chưa xảy ra thần tướng mang đến bi thương vô tận. Câu này có ý nghĩa gì? Thần làm sao lại mang đến bi thương? Trên thế gian này thật sự có thần sao? Này, cơ động! Diêu Khiêm Thư thấy cơ động cũng không có để ý đến mình. Trong ánh mắt Thủy chung vẫn biểu lộ quan mang mê muội nhịn không được gọi lớn hắn một tiếng. Suy tư bị cắt ngang, lần đầu tiên cơ động nhìn thẳng vào Diêu Khiêm Thư. Bây giờ ta lại có hứng thú nghe ngươi nói một chút về chuyện của Thiên Cang Thánh Đồ. Nếu chỉ quan hệ đến bản thân hắn, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến liệt diễm. Hắn không thể không để ý đến. Nếu như sự già nô trong nháy mắt của Thiên Cơ cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính dùng sinh mệnh lực để tiên đoán. Như vậy những gì hắn lưu lại cho mình đến tột cùng là có ý nghĩa gì cơ động cũng phải có chút cân nhắc diêu khiêm thư thấy cơ động cũng không có xua đuổi mình nữa không khỏi mừng rỡ chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi cơ động gật gật đầu hiện tại hắn cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải phiền toái gì trong thiên cơ thành nữa Đích thân thiên cơ đã nói mình là thánh vương, như vậy chắc cũng sẽ không phái người đến bắt mình nữa. Hai người lại quay trở lại tiệm cơm khi nãy, vào một phòng ăn tao nhã kêu vài món thức ăn. Diêu Khiêm Thư vẫn như trước cẩn thận dùng ma lực cực hạn giáp một màu xanh ngọc bích kia ngăn cách toàn bộ thanh âm trong phòng ăn. Nói về chuyện xuất hiện của thiên can thánh đột. Là phải kể từ lúc mới hình thành hai mảnh đại lục của chúng ta Nếu như ngươi đã từng học tại Mơ Dương học đường của Thiên Cang học viện Đối với chuyện của Thánh Tà Chiến Trường Thánh Tà Thông Đạo chắc hẳn cũng đã biết rõ Ta không cần phải nói lại Nhưng mà ngươi có biết Thánh Tà Chiến Trường hiện tại làm thế nào mà hình thành hay không? Còn có những nguyên tắc chiến đấu trên thánh tà chiến trường cùng với nguyên tắc xuất hiện của thánh tà thông đạo. Thậm chí nguyên nhân vì sao trong eo biển giữa hai đại lục lại xuất hiện nhiều hải ma thú cường đại như vậy không? Ánh mắt cơ động khẽ nhớ lại. Từ sau khi gặp được thiên cơ, hắn đối với tổ chức gọi là thiên can thánh đồ này không thể không có chút hứng thú. Bất luận là vì liệt diễm hay là vì chính bản thân hắn Hắn đều nhất thiết phải có chút kiến thức về những chuyện liên quan đến thiên can thánh đồ Chẳng lẽ ý của ngươi định nói tất cả những chuyện đó đều có liên quan đến thiên can thánh đồ hay sao? Diêu Khiêm Thư trịnh trọng gật gật đầu Đúng là như thế Từ hàng vạn năm trước, hai mảnh đại lục của chúng ta cũng không có nối liền với nhau Tuy rằng trên từng mảnh đại lục đều có các trận chiến tranh nhỏ, nhưng tổng thể mà nói có thể gọi là khá ổn định. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, hai mảnh đại lục của chúng ta càng ngày càng xích lại gần nhau. Đến khi hai phía có thể dùng mắt thường nhìn thấy lẫn nhau, sự va chạm bắt đầu xảy ra. Cơ động kinh ngạc nói, khối đại lục trôi à. Lần này đến phiên diêu khiêm thư kinh ngạc. Cái gì là khối đại lục trôi? Cơ động nói. Nếu như thế giới này của chúng ta, đại dương chiếm phần lớn diện tích của thế giới. Như vậy có thể giải thích rằng mỗi một phiến đại lục kỳ thật là nổi trên mặt đại dương. Thủy chung đều luôn luôn di động. Chẳng qua là tốc độ di chuyển quá chậm Nên bình thường không ai biết mà thôi Hai khối đại lục có thể gặp nhau Rất có thể cơn Hơn Người nơn Gơn Là bởi vì cả hai di chuyển lại gần nhau Về sau thế nào Nói tiếp đi Diêu Khiêm Thư nói tiếp Lúc vừa mới bắt đầu Hai bên chỉ là tiếp xúc tìm hiểu nhau mà thôi thế nhưng lại kinh nga phát hiện đối phương cũng là một mảnh ngũ hành đại luộc chỉ là ngũ hành của song phương lại có sự bất đồng phân biệt chứa khí tức của quan minh và hắc ám sự đối lập của quan minh và hắc ám còn mãnh liệt hơn giữa nước và lửa giống như mặt trời và mặt trăng không thể cùng lúc xuất hiện vậy Sự bài xích thuộc tính của bản thân khiến cho chiến tranh giữa hai đại lục xảy ra. Sự khủng khiếp của nó chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng ra nổi. Hơn vạn năm trước, chính vì hai mảnh đại lục liên tiếp xuất hiện chiến tranh nên nghề hàng hải cực kỳ phát đạt. Cuộc thánh chiến đại biểu cho lợi ích từng đại lục bắt đầu. Mỗi một cuộc chiến tranh xảy ra đều khiến cho sinh linh đồ tháng. Mà hai bên, bên nào cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài chiến tranh. Trừ khi nào có một bên hoàn toàn bị diệt phong mới có thể ngừng lại. Nhưng mà, thực lực của hai mảnh đại lục thật sự quá mức tương đồng. Cho nên bên nào cũng không thể nhân lúc chiếm ưu thế mà hoàn toàn hủy diệt hết đối phương. Trong suốt mấy trăm năm liền, Dân số của hai mảnh đại lục giảm đi nhanh chóng Thế nhưng cuộc chiến tranh này giống như ăn sâu vào tâm trí của mỗi người Hai đại lục vẫn như trước mà tiếp tục Bên trong eo biển sở dĩ xuất hiện nhiều loại hải ma thú như vậy Chính là bởi vì khi đó có vô số thi thể của cường giải chết chìm vào trong đại dương Bị các động vật biển bình thường thôn phệ Tẩm bổ Hình thành tổ tiên của các hải ma thú Đến lúc hai bên đã sắp lương bại câu thương Có xu thế đồng quy ư tận Thiên can thánh đồ đời thứ nhất ngay lúc này sinh ra Không chỉ là quan minh ngũ hành đại lục chúng ta mới có thiên can thánh đồ Ngay cả bên phía hắc ám ngũ hành đại lục cũng đồng dạng có thiên can thánh đồ Thiên can thánh đồ của quang minh và hắc ám đại lục dưới sự dẫn dắt của thánh vương mỗi bên dần dần cường đại lên. Một trận chiến đấu của các tuyệt thế cường giả đã triển khai ngay trên mặt biển giữa hai đại lục. Kết quả cuối cùng có thể đoán được vẫn như trước là lương bại câu thương. Đến phút cuối cùng, hai bên đều có sự giác ngộ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Nhân loại trên hai mảnh đại lục chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai ơn ngập đầu Vì thế Sau khi cẩn thận thương lượng lại Hai mươi vị thiên can thánh đồ đã dựa vào ma lực cường đại của mình Tiến hành một trận cải tạo trước giờ chưa từng có Lúc ấy thánh vương của hai phía đều là cực hạn mậu thổ Hai đại thánh vương kết hợp với các vị thánh đồ thổ hệ Kim hệ Hỏa hệ dựa vào quan ám ma lực liên thủ thay đổi địa hình Dẫn động đất đá trong lòng biển giữa hai mảnh đại lục nổi lên Thánh tà đảo vì vậy mà ra đời Thánh tà thông đạo cũng là do ma lực cường đại của bọn họ mà hình thành Sau khi hoàn thành xong chuyện này Các vị thánh đồ thổ hệ Kim hệ Hỏa hệ của hai bên bởi vì tiêu hao hết ma lực cùng với sinh mệnh lực mà hy sinh. Dưới sự liên thủ của sáu vị thánh đồ mới hoàn thành được sự nối liền cùng với hạn chế giữa hai mảnh đại luộc. Sau đó cũng chỉ còn lại các vị thánh đồ một hệ và thủy hệ. Bốn vị thánh đồ một hệ song phương lấy thân mình hóa thành rừng rậm. Hình thành nên phiến rừng rậm viễn cổ trên thánh tà đảo. Cũng là thánh tài chiến trường kia. Bọn họ dùng toàn bộ sinh mệnh lực cường đại của mình. Kêu gọi những ma thú cường hãng nhất của hai mảnh đại lục trấn thủ trong đó. Sau đó phong ấn lại. Hình thành nên bộ dáng của thánh tài chiến trường như hiện tại. Còn bốn vị thủy hệ thánh đồ song phương thì hóa thành chất dinh dưỡng trong nước. Dung nhập vào trong eo biển giúp cho những hải ma thú trong đó hoàn toàn trưởng thành lên. Hơn nữa ma lực của bọn họ lại hình thành những cơn lốt Sóng thần liên tục thổi quét trên mặt biển, nhưng cũng không tổn hại gì đến hai mảnh đại lục. Từ đó mới tạo thành cục diện như hiện nay. Cơ động hít sâu một hơi, hắn tuy rằng cũng không thể nào thấy được tình cảnh lúc đó, Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra 20 vị thánh đồ vì để đình chỉ chiến tranh giữa hai mảnh đại lục mà phải trả giá như thế nào Lấy lực lượng của 20 người đã thay đổi toàn bộ hoàn cảnh tự nhiên Hình thành một hòn đảo thật lớn như thế Đây là sức mạnh khủng bố đến thế nào Nhân loại bình thường có thể làm được hay sao Nếu nói bọn họ là thần cũng không có gì quá đáng. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần tôn kính đối với hai mươi vị thánh đồ đời thứ nhất này. Vì để bình ổn chiến tranh, bọn họ đã hy sinh tính mệnh của mình. Nói xong mọi chuyện, Diêu Khiêm Thư có vẻ thở dốc một chút, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói. Từ sau khi thánh tà đảo hình thành trở thành nơi tiếp nối duy nhất của hai mảnh đại lục, hai mươi vị thánh đồ trước khi hoàn thành chuyện đó đã dùng cường lực ước thúc các quốc gia trên các đại lục, không được xây dựng thêm bất cứ phương tiện hàng hải nào nữa, nếu không sẽ chịu sự nguyền rủa của các thánh đồ. Thiên can thánh đồ đời thứ hai mười mấy năm sau đã xuất hiện, bọn họ có nhiệm vụ mới chính là thủ hộ thánh tạp thông đạo mỗi bên hơn nữa giám sát các quốc gia trên đại lục không được xây dựng thêm các phương tiện hàng hải cơ động nói xen vào ta không hiểu nếu như thiên can thánh đồ đời thứ nhất đã không muốn để cho chiến tranh tiếp tục xảy ra nữa Vì sao bọn họ lại không đem hai mảnh đại lục hoàn toàn ngăn cách ra Mà vẫn như trước duy trì sự liên kết giữa hai bên Diêu Khiêm Thư nói Về điểm này các thế hệ sau khi nghiên cứu về thiên can thánh đồ đã đưa ra hai giả thuyết Thứ nhất chính là giống như ngươi từng nói khối đại lục trôi Hai khối đại lục vẫn như trước không ngừng tiếp cận nhau Chỉ có thể thông qua phương pháp này mới có thể cố định hai khối đại lục lại với nhau Như vậy hai bên mới có thể vĩnh viễn không kết hợp lại làm một Mà giả thuyết thứ hai đó chính là tư tâm của hai bên Bọn họ chung quy vẫn hy vọng có một ngày có thể chiến thắng được đối phương Hoàn toàn thống nhất hai mảnh đại lục Bởi vậy mới để lại thông đạo này Nghe xong giả thuyết thứ nhất cơ động cũng đã hiểu rõ những gì Diêu Khiêm Thư nói. Quả thật, nếu như hai mảnh đại lục được cố định lại với nhau như vậy, bất luận là di chuyển như thế nào đi nữa, cũng chỉ là cùng di chuyển về một phía, mà không thể tiếp cận lẫn nhau. Nghĩ đến đây hắn không khỏi càng thêm khâm phục kính để các vị thánh đồ đời thứ nhất. Đây là một công trình lớn đến mức nào a? Diêu Khiêm Thư nói Từ khi thiên can thánh đồ đời thứ hai sinh ra Chiến tranh giữa hai bên liền ngừng lại Các ma thú trên thánh tà đảo quá mức khủng bố Căn bản là những binh lính bình thường Thậm chí là các ma sư bình thường không có khả năng đi vào trong đó Càng không thể dễ dàng thông qua Bằng vào thánh tài đảo thật lớn Cũng là thánh tài chiến trường như mọi người vẫn gọi Hai mảnh đại lục chân chính bị ngăn cách ra Chiến tranh có thể ngừng lại Hai mảnh đại lục dần dần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức Thế nhưng sứ mệnh của quang minh ngũ hành đại lục thiên can thánh đồ chúng ta cũng chưa thể chấm dứt như vậy Bọn họ bắt đầu cố gắng ước thúc các quốc gia trên đại lục, tiến hành thu gom toàn bộ tài liệu, ghi chép về các cuộc thánh chiến giữa hai mảnh đại lục toàn bộ tiêu hủy hết. Đồng thời hạ lệnh cấm, phong tỏa toàn bộ tin tức của chuyện này, làm cho cường hận dần dần phai nhạt đi. Thời gian dần dần trôi qua, mọi người cũng sẽ dần dần quên đi mọi chuyện về chiến tranh giữa hai mảnh đại lục. Chỉ có quên đi tất cả cừu hận mới có thể chân chính nên đón hòa bình. Về phần sự thành lập của thiên canh học viện kỳ thật khởi phát cũng là do các thiên can thánh đồ khởi xướng ra. Về sau đã trở thành quy luật cạnh tranh của hai phiến đại lục Cũng chỉ có thông qua phương thức này, hai bên mới có thể thử qua thực lực của đối phương. Sau khi Thiên Cang Học viện hình thành được vài trăm năm, thế hệ Thiên Cang Thánh Đồ ngay trước chúng ta cũng đã biến mất. Sau đó cũng không có Thiên Cang Thánh Đồ xuất hiện trở lại, tính đến bây giờ cũng đã trải qua hơn 500 năm rồi. Chúng ta là thế hệ Thiên Cang Thánh Đồ đời thứ 21. Vì sao chúng ta xuất hiện? Khi nãy Thiên Cơ đã nói rất rõ ràng. Thiên can thánh đồ chính là đúng thời cơ mà sinh ra, lúc đại lục hòa bình cũng không cần đến chúng ta. Chỉ sợ hai mảnh đại lục sắp có kịch biến gì xảy ra. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là xác định nguyên nhân của nguy cơ hơn nữa đem nguy cơ giải quyết. Đảm bảo cho hòa bình được tiếp tục. Nói đến đây, Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng. 500 năm cũng chưa từng xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ quan minh ngũ hành đại lục cũng đã sớm quên mất chúng ta rồi. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta vẫn là quan trọng nhất. Chẳng ai lại muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ tháng cả. Chỉ còn khoảng một năm nữa, Thánh Tà Thông Đạo sẽ lại mở ra. Ta nghĩ nguy cơ lần này hẳn là có quan hệ rất lớn với lần mở ra này. Mu A co vung 280720130331B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 105 Thánh đồ thần trang toàn Dịch Dai IM84Aju Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cơ động nghe xong Diêu Khiêm Thư nói trong lòng đã có nhận thức cơ bản về sự tồn tại của Thiên can Thánh Đồ. Vừa rồi Thiên Cơ có nói chúng ta còn thời gian 7 năm nữa. Thánh Tạc Thông Đạo cứ 5 năm mới mở ra một lần. Cũng là lần Thánh Tạc Thông Đạo tiếp theo nữa mở ra mới có thể xuất hiện nguy cơ. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu. Đúng là như vậy. Trước khi gặp ngươi, những thiên can thánh đồ đời này đã xuất hiện tụ họp lại thương lượng với nhau, đưa ra thống nhất. Lần thánh tà thông đạo tiếp theo mở ra, chúng ta sẽ đi đến thánh tà chiến trường, tra xét xem đến tột cùng là vấn đề có thể xuất hiện ở đâu. Cơ động nói, vị thiên cơ rốt cuộc là người như thế nào? Hắn cùng với thiên can thánh đồ có quan hệ như thế nào? Trong mắt Diêu Khiêm Thư toát ra vẻ tôn kính. Thiên cơ cũng không giống như thiên can thánh đồ chúng ta. Chúng ta là đúng thời cơ mà sinh ra. Mà thiên cơ chính là đời đời truyền thừa Tính đến nay, bọn họ đã truyền thừa hơn 100 đời rồi. Những lúc thánh đồ không xuất hiện, bọn họ chỉ là những vị tiên tri thông thường mà thôi. Đến khi thánh đồ chúng ta xuất hiện, bọn họ sẽ là người chỉ dẫn cho chúng ta. Các đời thiên cơ đều có toàn bộ tư liệu và lịch sử về thiên can thánh đồ chúng ta. Bọn họ là những người đáng tôn kính nhất. Có lẽ mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của thiên can thánh đồ chúng ta. Nhưng có mấy ai biết đến sau lưng các thánh đồ. Còn có thiên cơ lặng lẽ hy sinh cơ chứ. Không ngờ rằng tên tiểu tử mà ngươi giúp đỡ lại chính là thiên cơ đời tiếp theo. Thiên cơ sẽ cấp cho chúng ta phương hướng hành động. Nếu như nói thánh vương là trung tâm và thủ lĩnh của thiên can thánh đồ. Thì thiên cơ chính là vị quân sư cũng như linh hồn của các thiên can thánh đồ vậy. Cơ động nói, ta vốn chuẩn bị đi một chuyến sang đông thổ đế quốc du lãm. Hiện tại các ngươi đã nói ta là một thành viên trong thiên can thánh đột, vậy ta sẽ đi theo ngươi một chuyến vậy. Đối với thánh tài chiến trường, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nếu không phải đã rời khỏi mơ dương học đường chỉ sợ trong đám đệ tử thiên can học viện tiến vào thánh tài chiến trường lần kế tiếp cũng có mặt ta diêu khiêm thư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đúng là thuyết phục được ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng a mọi người đều nói hỏa hệ rất cố chấp lần này ta chân chính hiểu được rồi cơ động nói mỗi người đều có lý tưởng sống của mình Chẳng qua là lý tưởng sống bất đồng mà thôi. Ăn một chút đi, không nên lãng phí. Nói xong chuyện chính, hai người mới bắt đầu ăn cơm. Thức ăn tuy rằng hơi lạnh một chút thế nhưng cũng khá ngon miệng. Khiến cho cơ động không ngờ tới chính là Diêu Khiêm Thư ăn uống giống như là càng quét vậy. Hắn chỉ mới ăn có mấy miếng. Thức ăn cũng đã không còn miếng nào nữa Tiểu nhị tính tiền Diêu Khiêm Thư sau khi triệt tiêu đi Ma lực cực hạn giáp mục của mình Quay ra ngoài gọi lớn một tiếng Đến khi gã phục vụ đi vào phòng Diêu Khiêm Thư lại chỉ chỉ về phía cơ động Này đòi tiền hắn á Cơ động nhướng mày Vì sao lại là ta vẻ mặt Diêu Khiêm Thư rất không cam lòng nói Vừa rồi ngươi đột nhiên bỏ đi, chính là ta tính tiền Lần này đến phiên ngươi a da, thật là đau xót, lãng phí quá Nếu không phải ngươi chạy quá nhanh, gói lại đem về cũng được mà Nhìn vẻ mặt hết sức đau đớn của hắn cơ động vừa trả tiền cơm vừa nói Khó trách vân thiên cơ nói ngươi là người động thủ dưới quan tài, người chết cũng đòi tiền. Quả nhiên là keo kiệt đến cực điểm. Diêu khiêm thư đảo cặp mắt trắng giả nói. Ta đây tiết kiệm một chút không được sao. Cơ động chẳng muốn cùng hắn tranh luận việc còn con đó, đứng lên bước ra ngoài, hai người một trước một sau ra khỏi quán cơm dáng người Diêu Khiêm Thư cao hơn cơ động một chút Dù sao hắn cũng là thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành Khẽ cúi đầu thấp giọng nói bên tai cơ động Chúng ta cũng không cần vội đi đông một đế quốc Dù sao cũng còn đến hơn một năm thời gian nữa mà Ta có nơi này rất thú vị Hay là chúng ta cùng đi đi Nơi này rất đáng để thám hiểm Vốn là ta định đi một mình Nhưng có thêm ngươi thì càng tốt. Chúng ta một họa phối hợp tuyệt đối không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Không có hướng thú, không đi. Cơ động ngay cả hỏi cũng không hỏi Diêu Kim Thư là muốn đi đâu, đã lập tức từ chối. Đã từng sống 30 năm ở kiếp trước, kinh nghiệm xã hội của hắn phong phú đến mức nào? Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lón ra quan mang kim tiền của Diêu Kim Thư, hắn cũng biết ngay là không phải chuyện tốt. Ặc cơ động, nói thế nào thì chúng ta cũng tính là bạn bè. Đi đến nơi đó đối với ngươi mà nói cũng rất có lợi đó. Đi thám hiểm, chẳng lẽ ngươi không có hướng thú hay sao? Chúng ta đều là người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi cũng không có lòng hiếu kỳ hay sao? Cơ động nhìn gương mặt mang theo vài phần biểu tình vô lại của Diêu Khiêm Thư, mở to hai mắt. Không có hướng thú, thiên cơ đã nói rõ là ngươi đi theo ta, chứ không phải là ta đi theo ngươi. Điều này chắc ngươi không quên hả? Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng. Thật sự là chịu thua ngươi? Hay là như vậy đi, cứ coi như là ta thua ngươi đi. Ngươi đi giúp ta một chuyến được không? Ta trả tiền thuê cao giá cho." Trên mặt cơ động toét ra một tia mỉm cười, không biết vì cái gì. Nhìn thấy cảnh gã được xưng là thần y đòi tiền người chết, tặng người có duyên tên gia hỏa này bị chơi xỏ, trong lòng hắn thật sự là vô cùng sảng khoái. "Ngươi trả bao nhiêu tiền?" Diêu Khiêm Thư ra vẻ đau khổ, dò hỏi Một trăm kim tệ thế nào? Cơ động nhìn hắn bằng ánh mắt quá dị Hóa ra thiên can thánh đồ lại không đáng giá đến như vậy à, Ta sợ ngươi luôn Ngươi thật sự là chỉ mới có 15 tuổi thôi sao? Làm sao mà khó lay chuyển đến như vậy? Được rồi ta dùng mấy thứ này để trao đổi với ngươi vậy. Vừa nói, Diêu Khiêm Thư không biết từ đâu móc ra một cái bình sứ đưa cho cơ động. Cơ động đón lấy bình sứ, mở ra, phát hiện bên trong tựa hồ như có mấy viên dược hoàng màu đỏ. Đây là cái gì? Diêu Khiêm Thư đắc ý nói. Ma lực hồi phục dược hoàng. Toàn bộ đại lục chỉ có mình ta biết công thức cũng chỉ có mình ta mới có thể luyện chế ra. Giá trị ngàn vàng. Ngươi chỉ cần chịu đi theo ta một chuyến ta lập tức đưa cho ngươi mười khỏa. Công hiệu. Cơ động hỏi đơn giản một câu. Diêu Khiêm Thư nói. Bình thuốc mà ngươi cầm trong tay chính là tam giai ma lực hồi phục dược hoàng. Những ma sư bình thường chỉ cần ăn vào một viên, ma lực sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Có thể giúp cho ma lực của ma sư bính hỏa hệ ba quan lập tức khôi phục toàn vẹn. Cơ động nói, Nhưng vậy công hiệu cũng chỉ giống như một khỏa tam giai bính hỏa tinh hạt thôi sao? Thứ này của ngươi cũng chẳng có đáng giá gì. Diêu Khiêm Thư cả giận nói, Nhìn ngươi là biết ngươi là một tên gia hỏa không có kiến thức rồi Dùng tinh hạt để trực tiếp hấp thu ma lực Chính là phương thức lãng phí nhất Một khỏa tam giai bính hỏa tinh hạt ta Có thể làm ra năm khỏa dược hoàng như vậy Hơn nữa cái này chẳng qua chỉ là một loại ma lực dược hoàng Bình thường nhất của ta mà thôi Hắn vừa nói đến đây Liền nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của cơ động đang nhìn mình Lúc này mới biết được là mình đã nói lỡ lời Giá trị ngàn vàng Ta còn nhớ rất rõ Một khỏa tam giai hỏa hệ tinh hạt giá trị cũng chỉ khoảng 200 kim tệ là cùng Một khỏa tinh hạt có thể làm ra năm khỏa dược hoàng như vậy Ngươi còn dám nói với ta là nó giá trị ngàn vàng sao giá cả của ma thú tinh hạt tại các quốc gia trên đại lục cơ hồ đều không chênh lệch nhau tinh hạt cấp một giá khoảng 2 kim tệ cứ tăng lên một cấp giá cả lại tăng lên gấp 10 lần những tinh hạt từ cấp 6 trở lên đã là rất hiếm có giá cả thì tùy thuộc vào phẩm chất tinh hạt mà xét diêu khiêm thư cười khổ một tiếng lại bị ngươi lật tẩy Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu giúp ta đây Cơ động nói Giúp ngươi thì cũng được Ta có một điều kiện Sau này ta sẽ cung cấp tinh hạt Ngươi giúp ta luyện chế thành ma lực hồi phục hoàng Chuyện này Diêu Khiêm Thư hơi do dự một chút Trong mắt toát ra quan mang suy tư Được rồi Với ma lực hiện tại của ta Những tinh hạt dưới cấp 4 đều có thể luyện chế được Cơ động mỉm cười Quay sang gật gật đầu nói với Diêu Khiêm Thư Được rồi Khi trở về ta sẽ đưa tinh hạt cho ngươi Diêu Khiêm Thư dò hỏi Ngươi không có rất nhiều tinh hạt đó chứ Cơ động lắc lắc đầu Không nhiều lắm Diêu Khiêm Thư ha hả cười Vậy thì tốt rồi Khoảng hơn 200 khỏa. Cơ động nhát miệng cười lộ ra một hàng răng trắng. Hắn thông minh đến thế nào? Thù lao chỉ có một lần duy nhất. Cũng không phải lúc nào cũng có thể kiếm được người chế tạo cho mình ma lực phục hồi dược hoàng miễn phí như vậy được. Những lần chiến đấu gần đây đã khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của tinh hạt trong chiến đấu. Nhất là khi chiến đấu lâu dài Rất cần việc bổ sung ma lực nhanh chóng Ngươi Diêu Khiêm Thư lúc này có cảm giác tức đến hộp máu Nhìn chầm chầm vào cơ động Hận đến mức nghiến răng trèo trèo Thế nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể làm gì được cả Cơ động nói Hiện tại ngươi có thể nói Muốn ta cùng ngươi đi đâu đây Diêu Kim Thư ủ Rũ nói Cơ động chúng ta làm một cái giao dịch đi Sau này khi ta tiến hành điều chế thuốc Ngươi giúp ta đốt lửa đi Có được cực hạn chi hỏa của ngươi phối hợp Những dược hoàng mà ta luyện chế ra công hiệu có thể tăng lên đến ba thành Cho dù là luyện chế ra ma dược cấp 5 cũng không phải là không có khả năng Cơ động sản khoái nói Được thôi, không cần giả bộ, đây mới chính là mục đích thực sự của ngươi phải không? Nếu như ta đoán không sai, ngươi cứ hy vọng ta thừa nhận mình là thánh đồ cũng có quan hệ không nhỏ đối với chuyện này. Diêu Khiêm Thư trợn tròn hai mắt. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Cơ động cười nhạt, biểu hiện của ngươi rất tự nhiên. Cũng không có bất cứ sơ hở gì. Ta chỉ là thử ngươi một chút mà thôi. Ai ngờ ngươi lại tự mình nhận luôn. Kỳ thực khi nhìn thấy Diêu Khiêm Thư móc bình thuốc ra. Trong lòng cơ động đã có chút nghi ngờ. Thử dò xét một chút. Quả nhiên là thành công. Lúc này trong lòng cơ động không khỏi nhớ đến bộ dáng của trúc lão nhị khi đưa cặp nhật nguyệt song huy cho hắn Hắn đã hứa với trúc lão nhị khi nào ma lực tăng lên đến ba quan liền giúp hắn luyện chế vũ khí ma lực Đáng tiếc hiện tại đã rời khỏi thiên can học viện rồi Lời hứa này tạm thời không thể thực hiện được Thần sắc trên mặt Diêu Kim Thư trở nên bình tĩnh lại, khó miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt. Cơ động, hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng lời nói của Thiên Cơn là đúng. Xem ra ngươi quả thật một đời Thánh Vương, kẻ sẽ lãnh đạo Thiên can Thánh đồ chúng ta. Đúng vậy, ta rất hy vọng sau này ngươi có thể giúp ta điều chế thuốc. Cực hạn chi hỏa đối với việc luyện chế có tác dụng rất lớn. Ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nguyên liệu. Ta đồng ý giúp ngươi tinh luyện miễn phí các loại dược liệu ma lực. Ngoại trừ tinh hạt ra, các loại phối liệu khác ta có thể tặng không cho ngươi. Đây có thể coi như là giao dịch công bằng được không? Cơ động gật gật đầu, nói. Coi như là công bằng đi Nếu như đã là giao dịch công bằng Vậy lần này ta theo ngươi đi đến nơi nào đó Ngươi phải trả công khác cho ta Vẽ mỉm cười trên mặt diêu khiêm thư biến thành cứng đờ, Bất đắc dĩ nói Thật không biết ta là người chết cũng đòi tiền Hay ngươi mới là người chết cũng đòi tiền Được rồi ta đồng ý với ngươi Lần này những gì thu được khi thám hiểm Chúng ta chia đôi mỗi người một nửa. Như vậy có được không? Cơ động nói. Cũng được. Còn nữa lộ phiết, đồ ăn thức uống trên đường đi toàn bộ do ngươi lo liệu. Nói đi, rốt cuộc là đi đâu? Diêu Khiêm Thư ra vẻ thần bí tiến đến bên cạnh cơ động. Hạ giọng nói. Chúng ta đi đào bảo tàng. Lúc ta được xác nhận là thánh đồ. Đã ở nơi của thiên cơ đọc được những tư liệu của thiên can thánh đồ Trong đó vô tình kiếm được một bức tàn bảo đồ Ta hỏi qua thiên cơ Thiên cơ nói đó có thể là bảo tàng do thiên can thánh đồ đời thứ nhất lưu lại một vạn năm trước Ngươi phải biết rằng Thiên can thánh đồ đời thứ nhất có thể nói là thế hệ thiên can thánh đồ cường đại nhất trong lịch sử thiên can thánh đồ chúng ta. Mỗi một vị thánh đồ ma lực đều đạt đến 99 cấp, đây chính là cảnh giới gần như tiếp cận đến thần A. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng di sơn đảo hải, chế tạo ra thánh tại chiến trường như vậy. Nếu có thể tìm được một kiện vũ khí ma lực do bọn họ lưu lại Thậm chí có thể tương đương với thập đại thánh đồ chuyên chúc thần trang Có thấy hấp dẫn hay không? Cơ động đã là lần thứ hai nghe được Diêu Khiêm thương nhắc đến hai chữ thần trang